Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 4 của bộ truyện Tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 4 như sau. Lâm Bình Chi từ tiêu cục Trường Sa ra đi, vác theo mấy bao đựng vàng bạc châu báu chàng cải trang thành người gù xấu xí nghèo hèn đi đến hành sơn tìm gia gia má má để cứu vào thành hành sơn chàng tìm ngồi trong góc của một trà quán đông nghịch khách ở đây người ta đang bàn tán về tiệc mừng rửa tay gắt kiếm của lưu chính phong nhân vật thứ hai trong phái hành sơn hiện hai môn phái lớn nhất trung nguyên là thanh thành và nga mi kế đến là ngũ nhạc kiếm phái gồm tùng sơn Thái Sơn, Hành Sơn, Qua Sơn và Hằng Sơn liên hợp với nhau và bên cạnh đó là hai phái lâu đời Thiếu Lâm và võ Đan. trưởng môn nhân của phái Hành Sơn là Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc Đại Tiên Sinh, nổi danh với 36 đường hồi phong lạc nhạn kiếm. Lão thường gãy hồ cầm khúc, hát Tiêu Tương Dạ Vũ, hành tung kỳ bí. Lưu Tam Gia, Lưu Chính Phong mấy đời phát đạt, công phu sử kiếm cũng rất cao thâm. nay có ý rời khỏi võ lâm thực hư chưa rõ nhưng tin này đã là đề tài hấp dẫn cho việc đàm tiếu trong số đó có sáu huynh đệ muội của cô gái bán rượu xấu xí câu chuyện của họ chuyển qua việc dư thương hải lén lút dẫn quân đi phúc châu tàn bạo tiêu diệt phước oai tiêu cục rồi chuyện đại sư ca của họ đã bị sư huynh của họ phạt do việc đánh hai lần tên hầu nhân anh và hồng nhân hùng phái thanh thành tại hán trung lão già mỉm cười nói: Ừ, việc đại sư ca đa hài gá hậu nhân anh hồng nhân hùng từ trên lầu rất suốt là điều đại sĩ nhục cho phái thành thành. Tất nhiên chúng phải dỗ kính, ngay cả đệ tử bổn phái. Cũng ít ai biết Sư phụ đã dặn đi dặn lại Cấm chúng ta không được đem chuyện đó nói ra bên ngoài Để khỏi gây mối bất hòa Từ nay về sau Chúng ta không bàn đến cái chuyện này nữa đề phòng có kẻ nghe được Mà truyền rộng ra Lục đại hữu nói Kỳ thực á, gió công của phái thanh thành Chẳng qua chỉ là hư danh Ta đắc tội với họ Thì cũng chẳng làm gì được nhau Nhưng gã nói chưa dứt lời Thì lão già đã quát lên Lục sư đệ Sư đệ đừng nói sằng bậy. Nếu không khi về ta bấm lại sư phụ. Sư đệ lại bị thêm mười roi nữa. Đại sư ca sử bao vỉ cước đa người ta rớt xuống lầu. Một là vì đại sư ca nhân lúc không kịp phòng bị mà xuất chiêu. Hay là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái ta. Người khác không thể bị kịp. Liệu sư đệ có bản lĩnh đa người ta rớt xuống lầu hay là không? Lục đại hữu lè lưỡi xua tay, nói... Hey, hey, hey, nhị Sư ca đừng đem uh, tiểu đệ ra so với đại Sư ca nha lão già nghiêm nghị nói dư quan chủ chưởng môn phái thành thành thật sự là kỳ tài quái kiệt trong võ lâm ngày nay ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xéo. tiểu sư muội sư muội gặp dư quán chủ rồi ư sư muội cảm thấy lão như thế nào thiếu nữ đáp dư quán chủ hả lão ta ra tài rất là nham hiểm tiểu Tiểu muội thấy lão rất là đáng sợ, từ đây về sau, Từ tiểu, tiểu muội cũng không muốn gặp lão nữa đâu." Giọng nói của cô run run, dường như là chưa hết sợ. Lục Đại Hữu nói: Dự quan chủ ra tay anh nhầm hiểm ư, tiểu sư muội, cô thấy lão có giết người hay không?" Thiếu nữ sợ đến nỗi người nàng co rúm lại, không trả lời được. Lão già nói: "Hôm nhận được thư của dự quan chủ, sư phụ tức giận đùng đùng, Trách phạt Đại Sư Ca và Lục Sư Đệ Ngày hôm sau Người viết một phong thư sai ta đến núi Thanh Thành Mấy người Sư Đệ cùng la lên thì ra ngày hôm ấy Nhị Sư Ca vội vạn xuống núi để đi Thanh Thành ư Lão già trả lời Đúng vậy Hôm đó Sư Phụ dặn ta không được nói với các vị Sư huynh Đệ Để khỏi xin thêm rắc rối Lục Đại Hữu nói Sao lại có thể xin thêm rắc rối Sư Phụ chỉ xem chuyện này là chuyện giặc mà thôi Việc sư phụ dặn dò tất nhiên là có đạo lý Không ai có thể cãi lệnh được Gã cao ngiệu nói Sư đệ thì biết cái gì Nếu như nhị sư ca nói cho sư đệ nghe Sư đệ nhất định sẽ đi mách lẻo với đại sư ca Tuy đại sư ca không dám kháng lệnh sư phụ Nhưng đại sư ca cũng sẽ nghĩ ra một vài chuyện kỳ quặc Để gây sự với phái thanh thành Có thể lắm chứ Lão già tán đồng tâm đệ nói phải đó bạn bè giang hồ của đại sư ca rất nhiều đại sư ca muốn làm chuyện gì thì nhất định không chịu một mình ra tay sư phụ nói với ta rằng trong thư đều là những lời xin lỗi dư quan chủ rằng là đệ tử càng quấy người rất tức giận muốn trục xuất ra khỏi sư môn nhưng sợ làm như vậy thì giang hồ sẽ cho rằng hai phái chúng ta phát sinh chuyện hiềm khích không hay nên bây giờ đã đem hai tên càn quấy nói đến đây Lão đưa mắt nhìn lục đại hữu một cái Lục đại hữu vẻ mặt hâm hâm Giận dữ nói Đây cũng là két càng quấy ư Thiếu nữ nói Sư phụ đưa lục sư ca lên ngang hàng với đại sư ca Mà sư ca lấy làm nhục lắm hả Lục đại hữu nghe vậy thì khoái chí Bèn kêu to Phải, phải rồi Đem rượu lại, đem rượu lại Nhưng quán chỉ bán trà Chứ không bán rượu Chủ quán vội chạy đến nói <cười> Lão già tiểu đêm mà chỉ có những cái loại trà đông đình xuân thủy tiên long tính kỳ môn phổ nhị thiết quan âm hà lão già à, không có bán rượu hà lão già người ở hành dương hành sơn đầu câu nói thường đệm chữ ha lão chủ quán rõ ràng là người dùng này lục đại hữu nói hà lão già hàng quy điểm của lão không bán rượu ha ta uống trà thay cho uống rượu vậy ha lão già chủ quán trà nói Dạ, yeah, dạ, yeah, lão già Nói xong, lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà Lão già lại nói Trong thư sư phụ nói Bây giờ đã đem hai tên càng quấy đánh đòn Đáng lẽ bảo chúng đích thần đến núi Thành Thành Để ăn năn tạ tội Nhưng sau khi ăn đòn Hai tên đã bị thương tích nặng Không thể đi được Nên phai nhị đệ tử Lao đứt nạt Đến để lãnh trách nhiệm Chuyện này hoàn toàn do hai tên càng quấy mà ra mong rằng dư quan chủ nghĩ đến sự giao hảo của hai phái thanh thành và qua sơn trước này mà bỏ qua cho sau này gặp nhau sư phụ sẽ đích thân ta tội với dư quan chủ lục đại hữu nói hà lão già hè quý điếm của lão không bán rượu ha ta uống trà thay cho uống rượu vậy hà lão già chủ quán trà nói dạ dạ hà lão già nói xong lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà lão già lại nói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 Sau này gặp nhau Sư phụ sẽ đích thân ta tội với Dư quan chủ Lâm Bình Chi nghĩ bụng Thì ra người này là Lao Đức nạt Bọn các người là phái Hoa Sơn Một trong ngũ nhạc kim phái Chàng biết rõ nội dung của bức thư Rồi lại nghĩ bụng Thì ra hai phái này Có mối giao hảo sâu xa Bức giác chàng run sợ thầm nghĩ Lao Đức Nạc Và cô nương xấu xí này Đã gặp ta hai lần Không thể để bọn họ nhận ra mình Lao đức nặc lại nói Khi ta đến phai thành thành gã hầu nhân anh không thèm nói gì Nhưng gã hồng nhân hùng Thì còn cầm tức Đã buông lời chê diễu Lại còn muốn cùng ta động thủ Lục đại hữu lên tiếng chửi Hừ, Cái đồ điếc không có sợ sắm Nhị sư ca Giao đấu thì giao đấu Sợ gì cả Cái gã họ hồng này á không xứng đáng là đối thủ của Sư Ca đâu Lao Đức Nặc nói Sư phụ báo ta đến núi Thanh Thành Ta tôi để khỏi xin thêm chuyện Ta phải nhẫn nại lưu lại núi Thanh Thành Sau ngày Đến ngày thứ bảy mới được dư quan chủ tiếp kiến Lục Đại Hữu nói Bày <cười> đặt làm bố làm tịch dứ Như Sư Ca Trong 6 ngày đêm đó E rằng Sư Ca bực bội lắm ha <cười> lao đức đáp Bọn đệ tử phai thanh thành Chế diễu ta rất sâu cay Tất nhiên ta phải ráng chịu Ta biết rằng sở dĩ sư phụ phái ta đi làm việc này Không phải vì gió công của ta hơn người Mà vì Tuổi ta đã cao Nên trầm tính nhẫn nại hơn các vị sư huynh sư đệ Ta càng có thể nhẫn nại bao nhiêu Thì càng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn bấy nhiêu Chúng không thể ngờ Lưu ta lại trong tùng phong quan nuôi thanh thành Hơn sau ngày Cuối cùng cũng chẳng ít gì cho chúng ở tùng phong quán ta vẫn chưa gặp được như quán chủ vô cùng buồn chán. đến ngày thứ ba ta dậy sớm đi tản bộ ngâm ngầm luyện công điều tức để khỏi sao láng công phu đi đến luyện võ sảnh phía sau tùng phong quán ta chợt thấy mười mấy gã đệ tử phái thanh thành đang luyện võ trong gió lâm chuyện xem người ta luyện công là điều đai kỵ ta không dám đứng lâu liền lập tức Quay về phòng Nhưng việc nhìn thấy đó Đã gây ra cho ta một mối hoài nghi Mười mấy tên đệ tử đều sử một loại kiếm pháp Nhìn thoáng qua kiếm pháp Chúng luyện đều giống nhau Và chúng đều là những người mới học Nên suốt chiều rất dụng về Còn đó là kiếm pháp gì Thì trong lúc vội vàng Ta nhìn không có rõ Sau khi ta về phòng Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc Phái Thanh Thành nổi danh đã lâu Rất nhiều đệ tử đã nhập môn Một hai chục năm huống hồ bọn đệ tử nhập môn Có kẻ trước người sau Mà sau mười mấy gã Lại học một loại kiếm pháp cùng một lúc Đặc biệt Trong số mười mấy người này Có cả Hầu Nhân Anh Hồng Nhân Hùng Du Nhân Hào và La Nhân Kiệt Bốn người trong Thanh Thành Tứ Tú Các vị sư đệ Các vị gặp tình huống như vậy Thì suy đoan như thế nào đây? Gã cầm bằng tính nói ừ, Theo tiểu đệ phải Thanh Thành Hoặc giả mới có được một ý cấp Hoặc giả dư quan chủ mới sáng chế ra một đường kiếm pháp đem truyền thụ cho các đệ tử Lao Đức Nặc nói lúc đó, ta cũng nghĩ như vậy Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không phải Dư quán chủ là một tài lão luyện về kiếm pháp Nếu lão sáng chế ra kiếm pháp mới thì kiếm pháp này không thể tầm thường, nếu là bí cấp kiếm pháp do người xưa để lại thì kiếm pháp được truyền dạy nhất định phải rất cao thâm, nếu không thì lão đầu để mắt đến và đệ tử lại tập luyện làm chi? Còn kiếm pháp của bốn phái xảo không luyện tập. Còn nếu là chiêu thức cao siêu thì mấy gã đệ tử tầm thường không thể lĩnh hội được. Lão chỉ cần chọn ba bốn tên đệ tử võ gió công giỏi nhất để truyền thụ không lý nào lại cùng lúc truyền thụ cho hơn bốn mươi người đầy khác nào một vị võ sư mở trường dạy quyền để kiếm tiền vậy thì hành vi đại tôn sư của danh môn chính phái ở đâu sang sớm hôm sau ta lại đi từ trước chùa vòng ra phía sau khi đi qua bên luyện võ sánh thấy chúng vẫn đang luyện kiếm Ta không dám dừng lại Chỉ liếc mắt nhìn qua Nhớ được hai chiều Thầm nghĩ Khi về sẽ xin sư phụ chỉ điểm cho Lúc đó dự quan chủ vẫn chưa tiếp kiến ta Ta không dám dự đoán phái thành thành Đối với phái hoa sơn chúng ta Có lòng thù oán hay không Nhưng chúng luyện kiếm pháp mới Không chừng là để đối phó với phái chúng ta Vậy thì không thể không đề phòng Gã cao nghèo nói Nhị sư ca hay là họ đang luyện một kiếm trận nào đó?" Lao đức Nặc nói. "Đương nhiên cũng có thể như vậy, lúc đó ta thấy chúng chia ra từng đôi chiếc giải chiêu thức, nào công nào thủ, chiếc toàn sử một số chiêu thức chứ không giống luyện kiếm trận." đến sang sớm ngày thứ tư, khi ta tản bộ qua luyện võ sảnh thì trên sân vắng lặng không có ai cả. Tại biết chúng có ý tranh ta lòng càng thêm hoài nghi. Ta cứ như thế mà đi qua Chốc chốc Lại đưa mắt nhìn Xem ra Chúng quả có ý muốn đối phó Với bộ phai mà luyện tập môn kiếm pháp lợi hại Nếu không thì hà tất gì mà chúng phải e dè như vậy Tối hôm đó Ta nằm trên giường suy đi nghĩ lại Không cách nào ngủ được bỗng nghe tiếng đào kiếm Chạm nhau vọng lại Ta giật mình kinh sợ Lẽ nào ở trong chùa Lại có cường địch đến Ta nghĩ trong đầu Phải chăng đại sư ca vì bị sư phụ trách phạt nên tức giận xông vào tuần phong quán mà đánh nhau? Đại sư ca chỉ có một mình không địch nối chúng, ta không biết làm sao để tương trợ. Lần này đến núi Thanh Thành, ta không đem theo kiếm, trong lúc vội vàng không tìm được kiếm, chỉ đành đi ra tay không. Lục đại hữu lên tiếng khen ngợi: "Tuyệt diệu, sư ca" sư ca gan ra lắm nếu là đệ thì đệ không dám đi tay không ra nghềnh chiến với chữ mùng phái thanh thành dư thương hải quan chủ tùng phong quán đồ nghe vậy đào đức nặc cả giận nói lúc hầu nhi người nói bậy bạ bả gì đó ta đâu có nói là đi tay không ra nghềnh chiến với dư quan chủ chỉ vì sợ đại sư ca gặp nguy hiểm ta biết là gay go nên cũng phải đi ra lẽ nào sư đệ bảo ta cứ trốn ở trong chăn làm quân rùa đen các sư đệ nghe vậy cười ồ lên lục đại hữu mặc méo xẹo nhưng cũng cười nói <cười> tiểu đệ không phục tán dường nhị sư ca nhị sư ca hà tớt phải nổi nông lao đức nặc nói ừ, cảm ơn nhưng lời tán dường của hiện đệ ta nuốt không có trôi đâu mấy tên sư đệ cùng nói nhị sư ca kể tiếp đi đừng tống lời với lục hồ nhi nữa lao đức nặc kể tiếp lúc đó ta lặng lẽ ngồi dậy theo hướng tiếng đạo kiếm mà tới, tiếng đạo kiếm va chạm nhau càng lúc càng dữ dội, trong ngực đập thình thịch. Ta thầm nghĩ, hai chúng ta đang ở nơi đầm rồng hang cọp, đại sự ca gió cũng cao siêu, mày ra có thể thoát thân được, chứ ta đó thì chắc tiêu. Tiếng đạo kiếm va nhau phát ra từ phía hậu viện, trong hậu điện đèn đốt sáng trưng, ta không người xuống ron ren đến gần, nhìn qua song cửa sổ. Mới thở phào nhẹ nhóm suýt nữa là bật cười Thì ra ta đa nghi quá đáng Mấy ngày nay Vì quán chủ vẫn chưa tiếp kiến ta Ta suy hoành tính quẩn Mà toàn là những chuyện tạo lao Đại sư ca đâu có tìm đến đây sinh sự Ta chỉ thấy trong điện Có hai cặp đang tỷ kiếm Một cặp Là Hầu Nhân Anh Và Hồng Nhân Hùng Cặp kia là Phương Nhân Tri Và Du Nhân Hào Lục Đại Hữu nói: hay chà bảo đại tử phải thành thành, dụng công quá cỡ bằng đêm mà cũng không nghỉ ngơi, đây mới gọi là đúng trận mới mài thương, khi bình thường chẳng chịu thấp hương, lúc cần kiếp ôm chân đức Phật." Lau đức nặc, ngoýt gã một cái, tủm tím cười rồi nói tiếp: <cười> "Ta thấy chính giữa hậu điện có một đạo nhân vừa nhỏ con vừa lùng tịch Mình á mặc đau bào màu xanh đang ngồi Lão ước chừng khoảng năm mươi tuổi, mắt thì gầy đét. Coi bộ dạng lão như vậy, nặng lắm, cũng khoảng bảy tam chục cân là cùng. võ lâm thường nói, trưởng môn của Phái Thanh Thành là một đạo nhân lùn béo. Nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy, thì làm sao có thể tưởng tượng nổi, lão nhỏ bé này lại là dư quan chủ nối danh khắp thiên hạ. Xung quanh lão có mấy chục đệ tử, đứng theo dõi không chớp mắt bốn tên đệ tử đang chiết kiếm. Ta mới xem mấy chiêu thì biết ngay là bốn tên đệ tử này đang chiết giải mấy chiêu mới mà chúng vừa học được từ mấy hôm trước. Ta biết lúc đó rất là nguy hiểm nếu bị phái thanh thành phát hiện không những thân ta phải chịu nhục nhá mà chuyện vỡ lỡ ra ngoài thì thanh danh của bốn phái cũng bị liên lụy. Đại sư ca chỉ đa có một cước. Mà làm cho hai tên đứng đầu thanh thành tứ tú Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng Rơi xuống lầu Sư phụ tùy trách phạt Rầy la đại sư ca không biết giữ môn quỳ Đi gây gỗ cho sinh chuyện đắc tội với bằng hữu Nhưng thật ra đó Biết đâu sư phụ Cũng lấy đó làm quan hỷ Xét cho cùng Đại sư ca đã làm rang danh bốn phái Thanh thành tứ tú Còn khí gì Mà không tránh khỏi một cước của đại đệ tử bốn phái Còn bây giờ, ta lén lúc nhìn trộm chuyện bí mật của họ, họ cho người bắt giữ, thì so với chuyện trộm tiền còn tê hại hơn nhiều. Lúc trở về núi, sư phụ sẽ nổi giận mà đuối cổ ta ra khói môn tượng. Nhưng ta thấy chúng luyện đấu nhộn nhịp như vậy thì không chừng chuyện này có quan hệ đến phái của ta. Ta không thể hoài lừng bó mặt được. Lúc đó, ta nghĩ mình chỉ xem vài chiêu rồi lập tức đi liền. Nhưng xem xong mấy chiêu đó, ta lại xem thêm mấy chiều nữa các sự kiếm của bôn gã thật là cổ quái bình sinh ta chưa bao giờ thấy qua. nhưng chiều kiếm này chẳng có quay lực gì cả khiến ta không hình dung nổi ta lấy làm lạ là kiếm pháp này chẳng có gì để người ta kính phục tại sao phải thanh thành phải ngày đêm mà luyện tập lẽ nào kiếm pháp này lại là khắc tinh của hoa sơn kiếm pháp nhà ta xem ra cũng chưa chắc như vậy ta lại xem thêm mấy chiều nữa rồi không dám đứng lầu những lúc bốn gã đấu với nhau đến chỗ gầy cấn lập tức ta rón rén về phòng vì chờ xem bốn gã đấu xong thì e rằng ta khó bề thoát thân dù quan chủ gió không cao cường ta ở bên ngoài điện chỉ cần bước một bước thôi cũng có thể bị lão phát hiện ngay hai hôm sau cũng vào nửa đêm ta lại nghe tiếng kiếm và chạm nhau Nhưng không dám đi xem nữa Kỳ thực Nếu như ta sớm biết Chúng đang luyện kiếm trước mặt vị quán chủ Thì ta không dám đi xem trộm Có lẽ do số trời Nên ta mới nhìn được một lần mà thôi Lục sư đệ còn thơm thảo khen ta gan dạ Khiến cho ta thêm hổ thẹn Tối hôm đó Nếu lục sư đệ thấy ta mặt cắt không còn một chút máu Mà không chửi nhị sư ca là bậc để nhất nhát gan trong thiên hạ Thì ta đã là đa ta sư đệ rồi Lục đại hữu lên tiếng Không dám không dám Nhị sư ca giỏi lắm Cũng chỉ là đệ nhị trong thiên hạ Nhưng nếu là tiểu đệ Tiểu đệ cũng không sợ bị dư quan chủ phát hiện Vì lúc đó Đệ đốc toàn thân lãnh cứng Hơi thở không thông Chẳng bước được một bước Khác nào cái thây ma Bản lĩnh của dư quan chủ Có cào thầm đến đầu Cũng không thể biết bên ngoài cửa sổ Có lục đại hữu này Là một anh hùng bất nhất Mọi người cười bò cả ra Lão Đức Nạc kể tiếp Cuối cùng Dư quan chủ cũng tiếp kiên ta. Lão nói rất khách khí rằng Sư phụ phạt năng đại sư ca như vậy là hơi quá đáng Hai phái hoài sơm và thanh thành Dung có mũi giàu hữu từ lâu Các đệ tử nhất thời nông nảy Nên mới xảy ra đánh nhau Thì cũng coi như trẻ con đánh lộn Người lớn hà tất phải quá bận tâm Tôi hôm đó Lão còn mời ta đi ăn tiệc Sang sớm hôm sau Khi ta cáo từ Dư quán chủ còn tiễn ta ra tận cổng tùng phong quán Ta nghĩ Mình là tiểu bối Lúc từ biệt Cũng nên quỳ xuống dập đầu Ta mới co đầu gối trai Thì tay phải của dư quan chủ đã nhẹ nhàng Đỡ ta dậy Luôn kinh lực của lão thật là đáng sợ Ta cảm thấy toàn thân như bị bốc lên khỏi mặt đất Một chút khí lực cũng không vận dụng được nếu lão muốn ném ta ra xa mươi trượng hay làm cho ta lộn nhào bảy tám vòng thì ta cũng không chống cự được một chút nào lão tủm tỉm cười hỏi đại sư ca của người nhập môn trước người mấy năm người có tài nghệ rồi mới đầu sư phái hoa sơn có phải không ta bị lão nhấc lên không thở nổi một hồi lâu mới trả lời dạ đệ tử có tài nghệ rồi mới bái sư lúc đệ tử bay tổ thì đại sư ca đã làm môn hạ phái hoa sơn mười hai năm rồi vị quan chủ vừa cười vừa nói hơn mười hai năm <cười> hơn mười hai năm thiếu nữ hỏi ủa lão nói hơn mười hai năm là sao lão đức nặc đáp lúc đó thần sắc của lão rất kỳ quặc theo ta đoán lão nghĩ võ công của ta bình thường đại sư ca tập luyện hơn ta mười hai năm gió công cũng chưa chắc đã giỏi hơn nhiều bao nhiêu đâu lao đức nặc lại kể tiếp ta về đến núi trình sư phụ bức thư của dự quan chủ. bức thư đó viết lời lẽ rất là nhã nhặn chu đáo lại vô cùng khiêm nhường xem thư xong sư phụ rất là vui mừng hỏi ta tình hình trong tùng phong quán ta liền đem chuyện bọn đệ tử phái thanh thành ngày đêm luyện kiếm sư phụ bảo ta diễn lại ta chỉ nhớ được bảy tám chiều liền lập tức diễn lại sư phụ xem xong nói đây là tịch tà kiếm pháp của nhà họ lâm ở phước quài tiêu cột lâm bình chi nghe đến đây không kiềm nén được nữa rung lên bần bật lão đức nặc kể tiếp ta lại hỏi sư phụ tịch tà kiếm pháp của nhà họ lâm có hoài lực rất lớn phải không tại sao phải thành thành ngày đêm dung tâm tập luyện như vậy. Sư phụ thì không có trả lời, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Đức nặc, trước khi nhập môn, ngươi đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm, trong võ lâm, ngươi có nghe ai bình luận về võ công của Lâm Chân Nam, tổng tiêu đầu của phước qua tiểu cục ra sao không?" Ta liền đáp: "Các bằng hữu trong võ lâm đều khen rằng Lâm Chân Nam là một người rộng rãi, giao tình với bạn bè rất có nghĩa khí." Mọi người đều chịu ơn Nên không đụng đến công việc báo tiêu của lão Còn các thủ hạ của lão Gió công thơ sự ra sao Để tới cũng không rõ Sư phụ nói Đúng vậy Mấy năm gần đây áp phước qua tiêu cục làm ăn thịnh dưỡng Là nhờ bằng hữu trên giang hồ nế mặt Người có từng nghe nói Sư phụ của dư quán chủ là trường thanh tử Lúc còn thiếu niên Đã bị tịch tà kiếm pháp Của lâm viễn đồ hạ không ta đáp lâm lâm diễn đồ ư là phụ thân của lâm chấn nam có phải không sư phụ nói không lâm diễn đồ là tổ phụ của lâm chấn nam phước qua tiêu cục là do một tay lão gây dựng nên Năm đó lâm diễn đồ dùng 72 đường tết Tạ kiếm pháp để gây dựng nên tiêu cục trở thành một cầu thủ vô địch trong phe hắc đạo thở đó anh hùng của bạch đạo thấy lão quay phong quá mức bèn đi tìm lão để tỷ thí võ nghệ Trường thanh tử vì thế mà bị thua mấy chiều tịch tài kiếm pháp của lão. Ta đáp, nếu nói như vậy tịch tài kiếm pháp quá nhiên vô cùng lợi hại. Sư phụ nói, hai bên đều giữ kinh việc trường thanh tử bị thua mấy chiều, vì thế không ai trong gió lâm biết cả. Tiền bối, trường thanh tử và sư tổ của người là bạn thân với nhau, nên đã kê lại cho sư tổ của người biết. Lão còn tự nhận đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời lão. nhưng lão biết mình không địch nổi lâm diễn độ mối thù này khó mà báo được sự tổ người và lão cùng chiếc giải tịch tà kiếm pháp để giúp lão tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp này 72 đường kiếm pháp này bề ngoài á thì thấy là bình thường nhưng bên trong á, lại chứa đựng nhiều sự biến hóa quyền diệu mà người ngoài không thể hiểu nổi thời gian trôi qua hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp đã mấy tháng mà vẫn không tìm ra chỗ sơ hở để phá giải. Lúc đó ta mới nhập môn, còn là một thiếu niên chưa quá mười tuổi. đứng một bên hầu trà nên được xem rất tỉ mỉ. người chỉ cần diễn một chiều thức thì ta biết ngay đây là tịch tà kiếm pháp. thằng ơi tháng năm trôi nhiều nước chảy chuyện mới đây mà đã thành chuyện mấy chục năm rồi. <cười> lâm bình chi từ khi bị đệ tử phái thanh thành đánh đến nỗi không còn khí lực để chống đỡ đã hoàn toàn mất lòng tin về võ công gia truyền của nhà họ lâm mình chỉ muốn tìm một vị minh sư khác thù giáo để trả mối thù này lúc này chàng nghe lão đức nặc nói về oai phong của tằng tổ lâm diễn đồ quốc giác tinh thần phấn chứng chàng nghĩ thì ra tịch tài kiếp pháp của nhà mình quả nhiên không phải là tâm thường Để nỗi nhân vật đầu não của phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành Cũng không tìm ra được chỗ sơ hở Nếu vậy thì Tại sao Gia Gia lại địch không nổi mấy cả hậu sinh tiểu tử của phái Thanh Thành Chắc có lẽ Gia Gia Chưa học đến chỗ tinh vi di quyền diệu của kiếm pháp Chỉ nghe lão Đức Nặc lại kể tiếp Ta hỏi sư phụ về sao tiền bối trường thanh tử có trả được mối thù này không Sư phụ đáp Tỷ thi mấy chiều thật ra đó cũng không có thể gọi là quán thù huống hồ lúc đó lâm diễn đồ đã thành danh nhiều năm rồi người trong võ lâm đều khâm phục lão như một vị tiền bối anh hùng còn trường thanh tử chỉ là một tiểu đạo sĩ vừa xuất đạo cái hậu sinh tiểu tử thua dưới tay bậc tiền bối là chuyện bình thường sư tổ của người khuyên giải lão một phen rồi việc này cũng không đề cập đến nữa về sau trường thanh tử sống được ba mươi sáu tuổi thì qua đời không chừng vì lão bực tức chuyện này mà chết chuyện xảy ra cách đây đã mấy chục năm nay dư thương hải đột nhiên hướng dẫn bọn đệ tử luyện tịch tài kiếm pháp là vì cớ gì, gì? Đớt nạt người thử nghĩ xem ta nói đệ tử thấy tình hình mọi người luyện kiếm trong tùng phong quán thần sắc ai cũng trịnh trọng lẽ nào như quán chủ muốn keo bè keo đảng đến đánh phước qua tiêu cột để bao thù cho người đời trước sư phụ gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trường thanh tử bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, nên chuyện bị thua dưới kiếm lâm diễn đồ nhất định canh cánh bình lòng. chắc có lẽ trước lúc lâm trùng đã di lệnh cho dư thương hải điều đó. Lâm diễn đồ chết trước, trường thanh tử dư thương hải nếu muốn bao tù cho sư phụ chỉ còn tìm con trai của Lâm diễn đồ là Lâm trọng hùng. nhưng không hiểu tại sao. Đợi cho đến ngày hôm nay mới ra tay hành động Dư thường Hải thầm trầm kính đáo Lập mưu Rồi mới hành động sao Lần này phái thành thành và phước qua tiêu cổ Có thể xảy ra một trận đại chiến Ta hỏi sư phụ Sư phụ đoan xem Cuộc trận đấu này Ai thắng ai bại Sư phụ cười nói Do công của dư thường Hải Cũng như màu xanh từ màu lam mà ra Nhưng lại xanh hơn màu lam Nền đẳng cấp cao hơn trường thanh tử võ công của Lâm Chấn Nam Thì ta khó biết được cặn kẽ Nhưng có lẽ không bằng tổ phụ y Một bên thì hơn Một bên thì kém Hơn nữa phải Thành Thành ở trong bóng tối Mà Phước Quai Tiêu Cột Ở ngoài ánh sáng Khi chưa động thủ Phước Quai Tiêu Cột đã thấy thua Đến bảy thành rồi Nếu Lâm Chấn Nam biết trước được chuyện này Mời được Kim Đào Dương Nguyên Bá ở Lạc Dương Tương Trợ Thì mới có thể địch lại Được nạp Người muốn đi xem cuộc náo nhiệt này hay không Ta liệm vui mừng, phụng mệnh ngay Sư phụ bèn dạy cho ta mấy chiều kiếm pháp đắc ý của phái thanh thành để phòng thân Lục Đại Hữu lại lên tiếng Ôi chào, sư phụ cũng biết sử kiếm pháp của phái thanh thành ư À đúng rồi, năm đó trường thanh tử cùng với gia gia của sư tổ chúng ta chiếc giải phải dùng thanh thành kiếm pháp để đối phó với tịch tà kiếm pháp sư phụ đứng bên cạnh nên thấy hết chứ gì lão đức nặc nói lục sư đệ về lai lịch gió công của sư phụ chúng ta là đệ tử không nên suy đoán sư phụ lại ra lệnh cho ta không nên nói cho các vị đồng môn nghe để khỏi tiết lộ ra ngoài nhưng tiểu sư muội tinh ranh quá trời biết hết mọi chuyện cứ quanh quấn bên sư phụ Đây, xin cùng đi với ta. Ta và sư muội cái trang làm người bán rượu ở ngoài thành Phúc Châu, mỗi ngày đến Phước Hoa tiêu cột xem thử có động tính gì không. Nhưng không thấy gì cả. Chỉ thấy lầm chân nam dạy con trai là Lâm Bình chi luyện kiếm. Tiểu sư muội nhìn thấy lắc đầu nói với ta. Đó không phải là tịch Tà kiếm pháp, bọn thanh thành mới là tịch Tà kiếm pháp, tà ma đến nơi. Vị Lâm công tử này càng tranh xa càng tốt. Bọn đệ tử phái qua sơn cười rần cá lên, mặt lâm bình chi đỏ như gấc, chàng hổ thẹn không biết núp vào đâu. chàng nghĩ bụng. thì ra hai người đã đến dòm ngó tiểu cục của mình nhiều lần, nhà mình không hề hay biết gì, quá thật là vô dụng. Lão Đức Nặc kể tiếp. Hai sư huynh sư muội ta ở ngoài thành Phúc Châu chưa được mấy ngày, thì bọn đệ tử phái thanh thành lột tột kéo đến. trước hết là hai gã phương nhân trí và du nhân hào hai gã này mỗi ngày đều đến tiêu cục để tham thính. ta và tiểu sư muội sợ gặp phải họ bèn không đi nữa ngày hôm đó cũng vừa đúng dịp vị lâm công tử chiếu cô đại bảo hiệu của ta và sư muội mới mở ra tiểu sư muội đành phải đem rượu cho gã uống lúc đó chúng ta chỉ lo bị gã phát hiện nhưng khi nghe gã nói mấy câu thì mới biết gã hoàn toàn chẳng biết gì cả, con em nhà quyền quý mà cái gì cũng không hiểu, một chút siêu hoài nghi cũng không có. Ngày lúc đó phải thành thành có hai gã đệ tử vô lại là dư nhân ngạn và giá nhân đạt cũng đến chiêu cô đại bảo hiệu của chúng ta. Lục đại hữu vỗ tay nói: như sư ca, sư ca và tiểu muội khai trường đại bảo hiệu thực đúng là sinh ý thông ra bốn biển tài nguyên. thịnh suốt ba sông. Hai vị ở Phúc Kiến đã hay phát tài rồi." Thiếu nữ cười đáp, "Không phải nói nữa, nhị sư ca đã sớm thành vị chủ quán phát tài, tiểu muội cũng nhờ dư phước của đại chủ nhân mà kiếm chắc được không ít giàu mỡ." Mọi người cười phá lên. Lão đức Nặc nói, "Đừng có xem nhẹ gió công tầm thường của Lâm Thiếu Tiêu đầu, gã không đáng làm đồ đệ của tiểu sư muội chúng ta, nhưng có khí phách tiểu nhị tử vô dụng của dư thương hải và dư nhân ngạn càng đuôi mù hơn nữa dám động tay động chân với tiểu sư muội buông ra những lời sàm sỡ lâm công tử thấy vậy ôm mối bất bình liền ra tay đánh hăng. lâm bình chi vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ chàng nghĩ bụng thì ra phái thanh thành đã có dụng tâm từ lâu nên động thủ với tiêu cục mình là để báo thù rửa nhục cho người bại kiếm đời trước kỳ thực bọn chúng đến phúc châu không chỉ có bọn phương nhân trí bốn người việc tài giết hay không giết dư nhân ngàn cũng không liên can gì cả. chàng càng nghĩ càng phiền não. Lao Đức Nặc thuật lại chuyện chàng giết chết dư nhân ngạn ra sao, chàng cũng không để lọt vào tay. Nhưng nghe Lao Đức Nặc nói, bọn kia cười rộ. Rõ ràng là chúng chế giễu võ công thấp kém của chàng, cho rằng những chiêu thức của chàng hoàn toàn là chiêu thức mèo què. Lão Đức nặng lại kể tiếp. Đêm hôm đó, ta và tiểu Sư muội lại đến xuất qua tiêu cuộc để quan sát. Chỉ thấy vị Văn Chủ thông lãnh bọn Hậu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng và hơn 12 đại đệ tử đã đến đó rồi. Chúng ta sợ bị người phái thanh thành phát giác nên đứng xa xa mà nhìn cuộc nao nhiệt. Trước tiên, chúng giết từng Tiêu Đầu và tên cầm cờ trong tiêu cục tiêu cục phái mấy tiêu đầu đi ra ngoài cầu viện cũng đều bị chúng giết chết cả bao nhiêu xác chết đều được đưa trả về tiêu cục chúng hạ thủ rất tàn bạo lúc đó ta nghĩ đời trước trường thanh tử của phái thanh thành tỷ kim với lầm diễn đồ mà thất bại như quán chủ muốn trả mối thù này chỉ nên tỷ kim với hạ cha con lầm chân nam thắng họ là được rồi sao lại phải hạ thủ tàn bạo như vậy nhất định là chúng báo thù cho dư nhân ngạn nhưng chúng lại tha không giết hai vợ chồng lâm chân nam và lâm bình chi chỉ là mọi cách để buộc họ rời khỏi tiêu cục ba người nhà họ lâm và mọi người trong tiêu cục ra khỏi tiêu cục xong vị quan chủ mới tiêm vào ngang nhiên đi thẳng đến đại sảnh ngồi vào chiếc ghế thái sư phước qua tiêu cục coi như đã bị phai thành thành của lão chim giữ lục đại hữu nói Phái Thành Thành của Lão tiếp tục tiêu diệt những phân cục khác. như Thương Hải muốn làm tổng tiêu đầu. Lao Đức nặc nói tiếp. Phái Thành Thành đã sớm biết ba người nhà họ lâm cải trang trốn khỏi tiêu cục. Ba tên Phương Nhân Trí, Du Nhân Hào, Giá Nhân Đạt, Phùng Mệnh Sư Phụ đuổi theo bắt lại. Tiểu sư muội nhất định đòi xem cuộc náo nhiệt này. Vì thế, hai người chúng ta lại đi theo sau bọn Phương Nhân Trí. Đến một quán cơm nhỏ dưới chân núi phía nam Thành Phúc Châu... Phương Nhân Trí, Du Nhân Hào, giả Nhân Đạt Đưa bộ mật thật ra Bắt giữ ba người nhà họ Lâm Tiểu sư mũi nói Sở dĩ Lâm công Tử giết Dư Nhân Ngạn Là vì Tiểu mũi mà ra Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu Ta hết sức ngăn cản Nói lỡ chúng ta ra tay nhất định Sẽ làm mất quả khí giữa hai phái thanh thành Và qua sơn huân chi dư quán chủ đang ở Phúc Châu Hay chúng ta không nên xuất đầu lộ diện Lục đại hữu nói Nhị sư ca lớn tuổi hơn nên làm việc gì cũng thận trọng. "Ha, không làm cột hứng của tiểu sư muội hay sao?" Lao đức nặc cười nói. "Tiểu sư muội cực kỳ cao hứng, nhị sư ca có muốn làm cột hứng cũng không được." Lúc đó tiểu sư muội vào nhà bếp trước, đánh giả nhân ngạc lô đầu phùng mau là quay quay. Hai gã phương du trai vào, tiểu sư muội lại vòng qua phía trước để cứu lầm công tử, đưa hăng ta lên ngựa chạy trốn. lục đại hữu vỗ tay nói <cười> tuyệt diệu tuyệt diệu ta biết rồi tiểu sư muội cứu tiểu tử họ lâm kia chẳng qua là có dũng ý khác hay lắm hay lắm thiếu nữ nói cái gì tiểu muội có dũng ý gì nào sư ca lại nói bậy bạ nữa rồi lục đại hữu nói ta vì phái thanh thành mà bị sư phụ đánh đòn tiểu sư muội không khỏi tức giận muốn đánh người phái thanh thành để trả hận cho ta đa tạ đa tạ Gã vừa nói vừa đứng lên, hướng về thiếu nữ xá một cái thật dài. Thiếu nữ cười khúc khích, xá lại gã một cái rồi cười nói: <cười> "Lục Hầu Nhi, sư ca không cần đa lễ." Gã cầm bằng tính cười nói: "Tiểu sư muội đánh đệ tử phái Thanh Thành, có phải là vì Lục sư ca hay không thì phải xét lại đó. Vì lúc sư phụ đánh đoàn Lục đại hữu, ta không thấy tiểu sư muội tức giận chút nào." lao đức nạp cười nói lần này lục sư đệ nói đúng rồi tiểu sư muội đánh gã giả nhân đạt đích thực là để trả mối tức giận cho lục sư đệ sau này sư phụ có hỏi tiểu sư muội cũng trả lời thật như vậy lục đại hữu xua tay lia lịa hắn nói <cười> món nhân tình này ta không dám nhận đâu đừng để ta bị đòn thêm nữa gã cao nghẹo hỏi vậy thì Hai gã Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào không truy đuổi hay sao? Thiếu nữ nói Sao mà không đuổi chứ? Nhưng mà nhị sư ca đã học qua thanh thành kiếm pháp rồi Một chiêu hồng phi minh minh phát ra thì trường kiếm của hai gã đã bay tuốt lên trời rồi Chỉ đáng tiếc là lúc đó nhị sư ca dùng tấm vải đen che mặt cho nên hai gã Phương Du không biết là đã bị môn hạ của phái Hoa Sơn đánh bại Lào Đức nặc nói Không biết thì tốt hơn Vì biết á Thì đã có thể xảy ra một trận đại vòng bà Nếu chỉ dựa vào công phu thực sự Thì ta cũng chưa chắc Đấu lại hai gá phương du Chỉ vì ta bỗng nhiên Sử kiếm pháp phai thanh thành tấn công Vào chỗ sơ hở của chúng Khiến sự huynh sự đệ chúng Một phèn kinh hoàng, Nên mới chiếm được thượng phong Bọn đệ tử phái qua sơn Xôn sao bàn thắng Cho rằng nếu đại sư ca biết được chuyện này Thì nhất định sẽ mười phần cao hứng Ngoài trời, mưa càng lúc càng to Một lão già gánh hoành thánh Từ ngoài chạy vào quán trà cứu mưa Lão gõ hai thanh tre kêu lóc cốc Nước sôi trong nồi, bốc lên nghi ngút Bọn đệ tử phái qua sơn đã đói bụng cả rồi Thấy gánh hoành thánh đến thì hết sức vui mừng Lục đại hữu gọi à, Lão già, làm cho chúng ta bẫy bát hoành thánh Cho thêm cái trứng gà vào nha Lão già đáp Dạ, dạ, dạ lão mở nắp bỏ hoành thánh vào nồi nước lèo đang sôi. chẳng mấy chốc đã nấu xong năm bát nóng hổi bưng lên. lục đại hữu rất biết khuôn phép. bát thứ nhất bưng cho nhị sư ca lao đức nặc. bát thứ hai bưng cho tam sư huynh lường phát. rồi cứ theo thứ tự bưng cho tứ sư huynh thi đối tử, ngũ sư huynh cao căn minh. bát thứ năm đáng lẽ là bát của gã, nhưng gã lại bưng đặt trước mặt thiếu nữ. Rồi nói thiếu sư mũi, sư mũi ăn trước đi Thiếu nữ vẫn hay nói đùa với gã Kêu gã là lục hầu nhi Nhưng khi thấy gã bưng bát hoành thanh đến Liền đứng dậy nói Dạ, đa tạ suy ca Từ bàn bên cạnh Lâm Bình Chi liếc trộm qua Chàng nghĩ bụng Có lẽ con phép sư môn của bọn này Rất nghiêm, bình thường Tuy họ cười nói dẫn cợt với nhau Nhưng vẫn không quên dài dế lớn nhỏ thiếu nữ đợi cho lục đại hữu và các sư huynh đều có hoành thánh cô mới cùng ăn lương phát hỏi Nhị sư ca hồi nãy sư ca nói dư quán chủ đã chiếm được phước qua tiêu cột rồi sau đó thì sao Lâu đức nặc đáp tiểu sư muội cứu lầm thiếu tiêu đầu xong còn định âm thầm theo dõi bọn phương nhân trí để tìm cơ hội cứu vợ chồng lâm chấn nam ta khuyên tiểu sư muội rằng dư nhân ngạn ngày đó vô lễ với sư muội Lâm Thiếu Tiêu Đầu đã trượng nghĩa ra tay Tiểu Mụi cảm kích cái tình của gã Mà cứu mạng là đã đổ báo đáp rồi Phái Thanh Thành và Phước Quay Tiêu Cục Đã có thù quán từ đời trước Chúng ta nhúng tay vào làm gì Tiểu Sư Mụi nghe lời Sau đó hai chúng ta quay về Thành Phúc Châu Thấy mười mấy tên đệ tử Phái Thanh Thành Canh gác nghiêm mật Từ trước ra sau Phước Quay Tiêu Cục Chúng ta rất lấy làm kỳ Mọi người trong Tiêu Cục đã đi tứ tán, ngay cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng bỏ đi, Phái Thanh Thành còn kiên dè gì nữa. Ta và Tiểu Sư muội đoán không ra nguyên do sâu kính bình trọng nên tò mò muốn đi quan sát. Chúng ta nghĩ bọn đầy tứ Phái Thanh Thành canh giữ nghiêm mật nghiệp vậy, băng đềm đột nhập cũng không dễ, nên thừa lúc bọn chúng thay người để ăn cơm tối. Hai chúng ta đột nhập vườn rau và núp trong đó. Vừa nhảy vào tiêu cục, chúng ta đã thấy rất nhiều đệ tử phái thanh thành đang lột xóa khắp nơi chung cây hòm đột tường khoét vách mơ hồ khiến cho cả phước quai tiêu cột từ trước ra sau đều bị đảo lộn cá lên trong tiêu cột có rất nhiều vàng bạc châu báu chưa mang đi kịp nhưng bọn chúng vẫn bỏ sang một bên không thèm đoái hoài tới Tầng y chúng đàn lục tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy vật đó là gì ba bốn gã đệ tử phái qua sơn cùng nói đó là tịch tà kiếm phổ lao đức nặc nói đúng vậy ta và tiểu Sơn muội cũng nghĩ như vậy rõ ràng sau khi chiếm được phước quả tiêu cục thì chúng lập tức sụt xạo tư tùng chúng ra sức đào bới đến độ mồ hôi một cái nhè nhại nhưng cũng vô ích thôi lục Đại hữu nói sau đó chúng có sụt xạo gì nữa hay không lao đức nặc đáp ta và tiếu sư muội đều muốn xem cho tận tường mấy gã đệ tử phải thành thành sụt sạo khắp nơi Đến cái hồ xí cũng không chừa ta và tiếu sư muội không còn chỗ ẩn nấp, đành phải rút lui ngũ đệ tử cao căn minh hỏi Nhi sư ca lần này dư thương hải đích thân xuất mã có phải là lão nhân chuyện nhỏ mà làm to ra hay không vậy lao đức nặc nói Sư phụ của dư quan chủ đã bị thua dưới tịch tà kiếm pháp của lâm Viễn Độ. Xét cho cùng, Lâm Chân Nam là con cháu, dù có xuất kém nhưng còn dựa vào quay danh của cha ông, người ngoài không biết thực hư. Nếu vừa quan chủ chỉ phái mấy tên đệ tử đến tìm vật gì đó thì phải nói là quá ư cao ngạo. Lão đích thần suốt má, trước tiền là đôn đốc đệ tử luyện kiếm, chuẩn bị kỹ rồi mới ra tay, lật đổ tiêu cục cũng không thể xem là chuyện nhỏ mà làm to được. Theo thật thấy lão đến phúc châu để bao thù là vấn đề phụ, chủ yếu là lão đi tìm bộ tịch tà kiếm phổ tứ đệ tử là thi đế tử nói nhị sư ca, sư ca ở Tùng phong quán thấy được chúng luyện tịch tà kiếm pháp, Đừng kiếm này đã biết sử rồi thì hạt tất gì mà chúng phải đi tìm kiếm phổ không chẳng á chúng muốn đi tìm cái thứ khác đó Lao đức nặc lắc đầu đắp Chưa chắc đâu Vì như quán chủ là một cao nhân Ngoài bí quyết gió công ra Trên đời này còn có vật gì Đáng để lão quan tâm nữa Sau đó Ở Ngọc Sơn tỉnh Giang Tây Ta và tiểu Sư Nguội lại gặp bọn Trúc Ta nghe vừa quan chủ Tra hỏi các đệ tử ở Triết Giang, Quảng Đông Có tìm thấy vật đó không Thần sắc cả bọn đầy lo âu Xem ra không ai tìm thấy được thì đối tử vẫn chưa hiểu lại hỏi rõ ràng là chúng biết sử dụng kiếm pháp rồi sao lại đi tìm kiếm phố để làm gì nữa thật là kỳ quái lão đức nạp nói Tư đệ tử nghĩ xem ngày trước làm diễn đồ có thể đánh bại trường thanh tử kiếm pháp của lão chắc chắn phải cao mình vô cùng nhưng lúc trường thanh tử ghi nhớ trong lòng để truyền lại cho đệ tử thì tất nhiên chiêu thức tịch tài kiếm pháp là thứ tầm thường bây giờ dù quan chủ tận mắt trông thấy gió công của cha con họ lầm càng chẳng ra gì cả vậy trong vấn đề này nhất định có các cái gì đó nó không có bình thường thì đối tử hỏi Ủa sao lại là không bình thường lao Đức nạt đáp tằng nghĩ rằng trong tịch tà kiếm pháp của nhà họ lầm còn có bí quyết nào đó chiều thức kiếm pháp tuy như vậy nhưng quái lực lại cực kỳ dũng mãnh và lâm chấn nam chưa học được bí quyết này đâu Thì đế tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói Ừm, thì ra là vậy Nhưng khẩu quyết kiếm pháp đều do chính sư phụ khẩu truyền Lâm Diễn Đồ đã chết mấy chục năm rồi Giờ có tìm ra quan tài của Lão Lôi tử thi ra thì cũng chẳng có ích gì lao Đức nặc nói Kim quyết của bốn phái là do sư phụ khẩu truyền Không thể lạc mất văn tự Nhưng võ công các nhà các phái khác chưa chắc đã như vậy Thì đế tử nói <cười> <cười> Nhi sư ca à đây vẫn chưa hiểu rõ nếu trước đây á chúng muốn đi tìm bí quyết của tịch tài kiếm pháp thì còn có lý biết mình biết ta trăm trận trăm thắng muốn thắng được tịch tài kiếm pháp thì cần phải hiểu bí quyết nhưng trước mắt á phái thanh thành đã bắt vợ chồng lâm chấn nam đi rồi tổng cổ phước quay tiêu cổ cùng các phân cụ khác đều bị chúng phá sạch sành xanh rồi còn gì nữa mà đòi báo thù cứ coi như trong tịch tài kiếm pháp thực sự có bí quyết gì chúng tìm để làm gì nữa Lào Đức Nặc hỏi: Từ đệ, võ công phải thanh thành so với ngũ nhà kiếm phái của chúng ta như thế nào? Thì đối tử đáp: Tiểu đệ không có biết. Một lúc sau, gã lại nói: E rằng là không bằng đó. Lào Đức Nặc nói: Đúng vậy, sư đệ thử nghĩ xem, dù quán chủ là người tâm cao khí ngạo, tại sao không muốn nở mặt nở mày hơn hẳn người khác trong võ lâm? Nếu chính xác có bí quyết nằm trong nhà họ lâm, thì những chiêu bình thường của tịch tại kiếm pháp Có thể sẽ biến thành những chiều thức Có quai lực kỳ lạ Nếu đem bí quyết này Dùng vào trong kiếm pháp của phái thanh thành Thì sẽ ra sao đây Thì đối tử ngẩng người ra một lúc Rồi bỗng nhiên dỗ mạnh xuống bằng Nói lớn Hừ, Ta hiểu rồi Thì ra dư thương hải Cũng không có muốn một ai trong gió lầm Có thể địch lại kiếm pháp của phái thanh thành bỗng nghe tiếng bước chân trên đường động lại có một đám người chạy đến bước bộ rất nhẹ nhàng rõ ràng là người trong võ lâm mọi người quay đầu nhìn ra đường chỉ thấy qua làng mưa có hơn nơi người đang tới thì ra là một đoàn ni cô lão ni cô đi đầu dáng người tầm thước đứng trước quán trà quát lớn lên hồ sung mau trường mặt ra đi bọn lao đức nặc nhìn thấy người này đều nhận ra đây là định vật, am chủ bạch dân am phái hằng sơn, Chứng môn phái hằng sơn là sư tỷ của định vật, đạo hiệu là định nhàn sư thái. Không những phái hằng sơn qua danh rất lớn, mà trong võ lâm ai cũng kiêng sợ mụ ba phần. Bọn lao đức nặc lập tức đứng dậy cúi mình cung kính hành lễ. Lao đức nặc dõng dạc nói: xin tham kiến sư thúc. Định vật sư thái quét mắt. Nhìn hết mọi người Rồi lớn tiếng quát Lên hồ sung trốn ở đâu Mau trường mặt ra đây cho ta báo Tiếng mộ nghe thô kịch hơn cả tiếng đàn ông lão Đức nặc nói cái bấm sư thúc Lên hồ sư huynh Không có ở đây Bọn đệ tử cũng đang chờ đại sư ca Đại sư ca vẫn chưa đến Lâm Bình Chi nghĩ thầm Thì ra Chúng nói cả nửa ngày mới hay tên của người đại sư ca là lệnh hồ sung người này cũng thật là đa sự không biết tại sao lại đắc tội với lão ni cô này định nhật quét mắt khắp quán trà một lượt khi mù liếc mắt nhìn đến mặt thiếu nữ bèn hỏi người là linh nhi phải không tại sao người phải cải trang thành người có bộ mặt xấu xí vậy thiếu nữ đáp có kẻ ác muốn làm khó tiểu điệp nhi cho nên tiểu điệp nhi đành phải cải trang để lánh mặt hắn Định nhật hừ một tiếng rồi đáp hừ, Môn quy của phái Hoa Sơn Càng ngày càng lóng léo Gia Gia của người đã dễ dãi Để cho các đệ tử đàng ngoài quẩy phá Gây nên những việc hô đồ Việc ở đây xong rồi Ta sẽ đích thân đến núi Hoa Sơn Để hỏi cho ra lẽ Linh Nhi lo lắng nói Sư Thúc, xin Sư Thúc đừng đi Mới đây đại sư ca vừa bị Gia Gia đánh 30 côn Đến nỗi đi không được Sư Thúc đến nói với Gia Gia Sư ca lại bị đánh thêm 60 côn nữa Thì làm sao sống nổi Định Nhật nói Cái độ súc sinh đó đánh chết càng sớm càng tốt Linh Nhi Ngươi đừng nói dối ta Tại sao lệnh Hồ Xuân đi không nổi Hắn đi không nổi Thì tại sao lại bắt tiểu đồ đệ của ta đi Lão Ni vừa nói ra Bọn đệ tử phái qua sơn đều thất sắc Linh Nhi lo lắng Cơ hồ muốn bật khóc Rồi nói Sư thúc không phải vậy đâu Đại sư ca dù to gan đến đâu Cũng quyết không dám mạo phạm đến sư tỷ của quý phái Nhất định là có người bị đặt nhảm nhí Để chọc giận sư thúc đó định giật lớn tiếng nói Còn dám cãi chài cãi cối nữa hả Nghi quan đâu Người phái thái sơn đã nói gì Với người Một ni cô trung niên bước lên một bước nói Các sư huynh ở phái thái sơn nói Thiên tùng đạo trưởng ở trong thành hành dương Tận mắt nhìn thấy lệnh hồ sung sư huynh Và nghi lâm sư muội cùng uống rượu trên một tủ lâu tủ lâu này gọi là hồi nhãn lâu nghi lâm sư muội rõ ràng là đã bị lệnh hồ xuân sư huynh dọa dẫm không dám không uống tinh thần rất là khổ não cùng uống rượu với hai người còn có có một gã một gã không có việc gì ác độc mà không dám làm đó là điền điền bá quan định vật đã biết chuyện này nhưng lúc mụ nghe kể lại vẫn còn tức giận giơ tay đập xuống bàn một cái thật mạnh Hai bác hoành thánh dằn tưng lên rơi xuống đất dở tan tành Hót là mấy tiếng lãng soảng Bọn đệ tử phải qua sườn vô cùng bối rối Linh Nhi đau lòng đến nỗi Nước mắt ứa ra rơi từng giọt Rung rung nói Nhất định là họ nói dối Không phải như vậy Thiên Tùng sự thúc nhìn lầm người rồi Định nhật lớn tiếng nói Thiên Tùng đạo nhân là người trong phái Thái Sơn Làm sao mà nhìn lâm cũng không thể nói thêm nói bớt được tình súp sinh lên hồ sung. rõ ràng là đã đi với tên ác đồ điền bá quan ăn chơi trụy lạc còn ra cái thể thống gì nữa sư phụ của người cưng chiều gã quá đáng ta mà gặp gã nhất quyết không tha trên giang hồ Giảng lý độc hành điền bá quan rất ác độc lão ni quyết vì thiên hạ mà trừ đi đại quả này lúc ta được tin điền bá quan nhìn lên hồ sung bắt cóc nghi lâm đi rồi ta Đến khắp nơi tìm chúng mà không thấy Lão ni nói đến câu cuối cùng Thì giọng khàn đi Liên tục giậm chân bịch bịch than trời trách đất Trời ơi Nghi lâm hài tử Bọn đệ tử phái qua sơn Tiêm đập thình thịt Nghĩ thầm Đại sư ca dẫn ni cô môn hạ phái hàng sơn Đến tủ lâu uống rượu Là làm bại quại thanh danh của người xuất gia rồi Đã vi phạm môn quy Lại còn đi kết giao với tên hạ lưu điền bá quan. bài hoại hơn nữa. Một lúc sau, lao đức nặc mới lên tiếng. Sư thúc, có thể là lệnh hồ sung sư huynh và điện Bác quan ngẫu nhiên gặp nhau thôi, Chứ không phải là kết giao. mấy ngày nay lệnh hồ sư huynh uôn rộ đến độ say khước, thần trí mê muội, người say mà làm chuyện gì thì không khỏi có chỗ sai lầm. Định giật tức giận nói, hễ sai thì cũng phải có mấy phần tính chứ. Ngay cả phải trái tốt xấu cũng không phân biệt được sao Lão đức nặc nói Dạ dạ Không biết lãnh hồ sư huynh đang ở nơi nào Bọn sư điệt Đợi số cả ruột Khi sư ca đến sư điệt sẽ lấy đại nghĩa Mà phiền trách Nhưng trước tiên sư điệt xin dập đầu ta tội với sư thúc Rồi sẽ bẩm báo lại sư phụ Để phạt nặng đại sư ca Định giật tức giận nói Vậy chứ ta đến đây để canh chừng sư huynh các người sao Mụ đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Linh Nhi Cổ tay của Linh Nhi tưởng chừng như bị một cái đai sắt kẹp vào Nàng á lên một tiếng, quảng sợ lắp bắt Sư, sư thúc định dệt quá Phái hoa sơn của các người đã bắt nghi lâm của ta đi Ta cũng bắt một tên nữ đệ tử của phái hoa sơn các ngươi làm con tin, ngươi thả nghi lâm của ta ra Chị ta cũng sẽ thả Linh Nhi các ngươi về Các bạn thân mến, như vậy, thực hư việc này ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.